hồi ứng lính chiến mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần năm và cũng là phần cuối đồng g a o thời chiến tranh ở cuối phần trước chúng ta đã biết đại đội được bổ sung thêm một số chiến sĩ do chính trị viên phó lê đình thực đưa tới và nhận nhiệm vụ trinh sát chi khu căn cứ hiếu lễ đơn vị chia làm hai phân đội một do ba trần và chính trị viên phó lê đình thực chỉ huy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 để vượt qua được nó đơn vị đã phải mất tới hơn hai giờ đồng hồ k ế p với hàng rào phản xung phong là một khoảng trống rộng đầy cỏ dẫn ra con đường đá đỏ nội hạt rất ít người qua lại tới đây mọi người đều có thể nhìn thấy ánh điện sáng trưng trải dài, dài theo kênh sáng sẻo rô suốt từ kênh cuba tới kênh ba đồ theo chỉ đạo của trung đoàn thì hướng đột kích chính sẽ là khu vực ngã tư đoạn giao nhau giữa kênh kim quy và kênh sáng s ẻ o r u khu căn cứ hỗn hợp thứ mười một kẻ địch hay gọi là chi khu hiếu lễ phải mất tới ba đêm liền đại đội trưởng mới đưa được phân đội vượt qua những lớp hàng rào dày đặc tiếp cận khoảng trống xạ giới rộng khoảng chừng hai trăm mét khoảng xa giới này trước đó đầy cỏ đã được đút trụi vào mùa khô hiện tại cỏ non đã bắt đầu mọc lại chi、si、quý nằm sát mặt đất quan sát anh nhìn thấy ở phía sau khoảng trống trước mặt là một tuyến công sự với dây đặc những ổ đề kháng chùi sụt nhấp nhô cứ chừng vài ba mét bọn địch lại dựng lên một cái t r ò nhỏ cho hai ba người ở tuyệt nhiên sĩ、si、quý không hề nghe thấy một tiếng động nào dù là rất nhỏ phát ra từ cái tuyến bố phòng ấy sau khi đã quan sát một cách tường tận kỹ lưỡng sĩ、si、quý nhận thấy ở ngay phía bên phải anh nối liền giữa tuyến cung sự là một con đường rộng dẫn tới một khu nhà lớn nằm ở phía sau có khả năng đây là một cái kho quân dụng muốn lọt được vào bên trong căn cứ của kẻ địch p h ầ n đ ộ i chỉ còn có thể đồn nhập từ chính con đường ấy để kiểm tra độ chính xác của mình sĩ quý khẽ hỏi nguyễn thế quang ông nhìn lại xem có đúng bên tay phải ta là một con đường ăn thông ra khu nhà cao nằm ở phía sau kia không đúng thế đấy quang gật đầu xác nhận đại đội trưởng yên lòng cho đơn vị tiếp tục bò lên con đường không xa như sĩ quý đã nghĩ nó chỉ cách các anh lối c h ừ một trăm rưỡi mét là cùng vào tới con đường mọi người bắt đầu men theo bóng tối dưới những bụi châm mồi tiến dần vào một khoảng sân rộng được dùng làm bãi để xe hiện tại trong sân chỉ có chừng tám chiếc phần lớn đã bị hỏng giáp với bãi để xe là một đống lốp cao su tùng phi rỗng và thêm vài cái xi、si、tẹc bên cạnh hai cây me lớn là một dãy nhà kho dài cửa đóng kín mít nửa chìm nửa nổi thật khó để có thể xác định được một cách chính xác trong kho có những gì đ ạ i đội trưởng yêu cầu mọi người tỏa rộng ra tìm kiếm sở chỉ huy bãi xe tăng bến tàu và trận địa pháo anh cũng căn dặn mọi người phải có mặt lại tại đây vào lúc ba giờ đúng để có thể kịp rút ra ngoài theo đồng hồ của anh thì mọi người còn được khoảng hai giờ đồng hồ trong căn cứ địch khi mọi người đã tàn hết đi đ ạ i đội trưởng mấy lần theo những khoảng tối được tạo bởi địa hình tiếp cận dần khu nhà tường nơi có ánh đèn mà anh nghi đó là trại lính so với những căn cứ sĩ、si、quý đã từng nghiên cứu thì đây là một trong những căn cứ hỗn hợp rất mạnh được bọn chúng tổ chức phòng ngự chu đáo có chiều sâu nối liền giữa các khu với nhau là những con đường ngoắt nghéo có hàng rào k é m gai bao bọc từ một khoảng trống đ ư n g hỗ trợ bởi ánh đèn anh nhìn khắp căn cứ anh bỗng thấy rùng mình cảm thấy như mình đang lọt vào giữa một mê hồn trợn với ngần ấy người các anh khó có thể nắm được một cách toàn diện cách bố trí lực lượng của kẻ địch ở đây nghĩ như thế anh vẫn cố tìm cách thực hiện công việc một cách vẹn toàn anh nhanh chóng lần đến khu trại lính có một điều anh cảm thấy khác lạ là, là đèn trong nhà vẫn sáng nhưng xung quanh thì lại không được quét dọn sạch sẽ anh không tin rằng quân địch lại ở một cách đơn sơ như thế anh lén đến bên một cửa sổ nhìn vào và bỗng chưng hửng khi nhận ra trong nhà không hề có người anh kiểm tra tới ba bốn căn như vậy nhưng tuyệt nhiên anh không hề thấy bất kỳ bóng dáng của một tên lính nào mẹ kiếp chúng nó mò đi đâu hết thế nhỉ đại đội trưởng chửi thầm chẳng lẽ chúng đã điều bọn lính ở đây đi ứng cứu một nơi nào đó bí mật tới mức mà cấp trên không hay biết gì suy nghĩ một hồi lâu đại đội trưởng đi vòng về phía khu nhà vệ sinh nằm cách trại lính chừng vài chục mét khu nhà vệ sinh không thấy có mùi phân người mới chứng tỏ bọn địch bày cái trò bật điện sáng nhằm để đánh lửa đối phương nhưng nếu đúng như vậy thì lực lượng của bọn chúng hiện đang ở đâu trưa ngày hôm sau tại căn cứ tạm dừng ba n trần và lê đình thực đã cảnh giác với anh rằng bọn địch ở khu a chỗ họ điều nghiên thay đổi nơi ở liên tục bọn chúng thường chỉ để vài ba tên lính gác ngồi ở trong chốt còn đại bộ phận thì chúng l ì n h ra một chỗ nào đó nằm im để mai phục ba trần cũng đưa ra phán đoán là có khả năng bọn địch đánh hơi t h ế lực lượng của ta đang di chuyển tới khu vực này nên chúng đã tăng cường cảnh giác ba trần cho biết là anh cũng đã phát hiện ra dấu giày của bọn địch lần theo hướng trinh sát của họ bởi vậy trước khi tới hàng rào ba trần đã cho bộ đội đi giật lùi nhằm đánh l ạ c hướng chúng tuy nhiên đó cũng chỉ là một sáng kiến để có thể đánh lừa được những tên địch ngu đần còn đối với những kẻ danh mãnh thì khó lắm bởi chúng chỉ cần nhìn kỹ xem các mũi giày có bấm sâu xuống đất hay không vẫn có thể phát hiện ra được mặt trái của vấn đề nếu như đặt nhận xét của ba trần bên cạnh hiện tượng bọn địch đã không ngủ tại khu gia binh khá lâu kết hợp với việc đụng bọn địch mới đây thì có thể có khả năng kẻ địch đã lờ mờ nhận thấy rằng lực lượng của ta đang nhòm ngó đến khu căn cứ hỗn hợp này do vậy việc bọn chúng đề phòng cũng không lấy gì làm lạ mà thầy kệ mẹ chúng mày đại đội trưởng nghĩ chúng mày muốn cảnh giác thế nào thì mặc s á t nhưng khi chúng tao đã mò vào được đến đây thì cứ liệu hồn hiện tại tạm thời chúng mày đang thắng nhưng về lâu dài hãy cứ đợi xem sau một hồi suy ngẫm anh n h ò m dậy nghiêng người lách qua khoảng tối được tạo bởi những hàng rào tôn tiếp cận với khu dân cư tại đây bọn địch bố trí người dân ở xa hẳn khu trại lính sát với mé kênh đó là những ngôi nhà liền vách thấp lè tè lợp lá hoặc tôn có những chiếc cầu vươn ra dòng nước ngay sát chân cầu là xuồng ghe neo đậu dày đặc nằm tách hẳn khu dân cư chừng trên dưới một trăm mét là một nhà máy say sát gạo với những đống trấu to như những quả đồi vào giờ này các gia đình đều đã đóng cửa ngủ yên chỉ còn ánh sáng màu đỏ nhấp nháy hắt ra từ những bàn thờ ở phía bên kia bờ kênh nơi đèn điện sáng trưng là dinh quận hiếu lễ qua ánh sáng điện đài đội trưởng có thể nhìn thấy rõ cột cờ dựng ở trước sân bên cạnh là một sân bay trực thăng giãi chiến tại đấy có bốn năm chiếc trực thăng chờ sẵn có thể cất cánh bất cứ lúc nào vào đúng lúc anh đang định quay đi thì tại sân bay giã chiến bọn địch chạy rầm rập chừng nửa phút sau anh đã nghe thấy tiếng trực thăng khởi động rồi đồng thời đèn pha bật sáng rực trời không gian bị khuấy động bởi tiếng động cơ phành phạch rền rĩ ba chiếc trực thăng lần lượt bốc mình lên khỏi mặt đất lao đầu về phía u minh hạ tiếng máy bay chưa dứt hẳn s i quý đã nghe thấy tiếng còi tàu rú lên từng hồi dài anh cho rằng đó không phải là còi báo động mà như lời chào báo hiệu cập bến của một đoàn tàu tuần tiễu nào đó rồi có tới cả phút sau anh mới nhìn thấy có ba chiếc tàu loại pcf từ hướng an biên chạy tới chiếc đi đầu bật đèn phát sáng trưng còn những chiếc đi sau thì bật đèn xi nhan xin vào bến khi chiếc pcf đi đầu cua vòng trở lại qua ánh đèn pha anh có thể nhìn thấy ở phía bên tay trái anh tách khỏi khu dân cư một khoảng cách khó xác định là những đống đất mới được đào nếu mới trông thoáng qua nhìn giống như tuyến công sự phòng thủ rất có thể đó chính là cụm phòng ngự lớn của bọn địch đá gần tới giờ quy định sĩ、si、quý vội quay về điểm hẹn chừng vài phút sau trung đội trưởng nguyễn thế quang cũng đã có mặt anh ta thông báo với anh là đã tìm thấy một bãi xe thiết giáp gồm mười chiếc m 1 1 3 và m 1 1 8 số xe này đều được bọn địch đặt âm dưới đất như vậy khu đất mới đào mà đại đội trưởng vừa nhìn thấy trước đó chính là bãi công sự dùng để để các xe này trung đội trưởng còn cho biết thêm là ở xa hơn bãi xe một chút dọc theo kênh ba đ ổ là một tuyến công sự được bố phòng của bọn địch gồm nhiều tầng nhiều lớp trên một con đường dài dọc theo kênh có một khu kho xăng dầu tiếp tế cho càng và một kho đạn nhỏ có nhiều lớp hàng rào bao bọc tốt rồi sĩ、si、quý nói anh giơ tay về phía ánh sáng xem giờ đ ã ba giờ kém mười lăm phút như vậy là chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa các anh sẽ phải rời ra khỏi căn cứ địch để... ông có thấy thằng lâm và thằng thảo đâu không sĩ、si、quý khẽ hỏi thằng lâm tôi không thấy trung đội trưởng nói tôi chỉ gặp thằng thắng thằng thảo và thằng đoàn tôi thấy chúng xuất hiện ở khu trận địa pháo trung đội trưởng vừa nói dứt lời thì thấy thảo và bùi đoàn đã băng qua bãi xe của bọn địch hướng tới điểm hẹn rồi chừng hơn phút sau đó thắng cũng về tới anh ta báo cáo với đại đội trưởng là đã xác định được cơ quan chỉ huy của kẻ địch để chứng minh cho lời nói của mình thắng chìa ra một lá thư của tướng nguyễn vĩnh nghi gửi đại tá lãm chỉ huy trưởng khu vực mà anh lấy được đ ã lố giờ hành quân tới hơn mười phút đồng hồ nhưng phan lâm vẫn chưa thấy về tới điều này cũng có nghĩa là anh ta đã đang gặp rắc rối chưa rút lui được việc thiếu vắng lâm làm cho đại đội trưởng bứt rứt trong lòng nếu cứ chờ anh ta về tới rồi mới cùng rút đi thì rất có thể sẽ đẩy cả đơn vị lâm vào thế kẹt Sĩ quý nóng ruột trao tấm bản đồ cho nguyễn thế quang và cho mọi người r ụ c mọi người ra trước còn anh sẽ ở lại chờ phan lâm rồi sẽ ra sau cuối cùng thì phan lâm cũng đã ra tới anh đã ra chậm hơn so với thời gian quy định tới gần một tiếng đồng hồ thật ra những trường hợp như thế này cũng không có gì là ghê gớm cá biệt đối với những người lính trinh sát nếu như vào lúc ấy không chợt có tiếng súng nổ vang từ phía bên kia kênh kim quy vọng lại h o ạ t đầu đại đội trưởng đã nghĩ rằng đó chỉ là những loạt súng ngẫu nhiên do các đội tuần tiễu của bọn địch trên đường tuần tra nghi ngờ bắn thị uy vào một nơi nào đó nhưng đến khi thấy cả súng cối súng phóng hỏa tiễn cùng lúc nổ rồn rập quyết liệt thì đại đội trưởng không thể bình tâm được nữa rất có khả năng phân đổi trinh sát ở hướng khu a do ba trần và phó chính trị viên đại đội chỉ huy trên đường rút ra đã bị lộ và quân địch đang dùng hỏa lực bắn vào họ tại khu b nơi đại đội trưởng và phan lâm còn đang mắc kẹt bọn địch cũng đã bắt đầu báo động tiếng còi t à đồng loạt hú lên hoảng loạn từ những tuyến phòng ngự hòa châu của chúng veo véo vọt lên sáng rực cả bầu trời bọn lính bố phòng lố nhố xuất hiện đây các chiến hào từ dưới bến tàu một đơn vị thủy quân lục chiến của bọn địch đang ôm súng chạy rầm rập lên bờ và ra chiếm các lô cốt công sự trên những giao lộ trong căn cứ tiếng chúng gọi nhau vang lên trong máy bộ đàm cho đến lúc này đài đội trưởng không còn một cơ hội nào rút lui được nữa anh cùng với phan lâm phải nằm bẹp trong đống vò xe tùng đạn ở trên sân tình cảnh hết sức chớ ứ trêu làm cho ruột gan anh co thắt rối bời đ ạ i đội trưởng nằm im bất động nỗi lo phải nằm lại căn cứ của địch cứ lớn dần trong anh gần như không cưỡng lại được trong lúc đang hoang mang lo lắng bất chợt anh nghe thấy tiếng cạch do súng đạn va chạm vào nhau vang lên từ một chỗ nào đó rất gần anh giật thót người ngó quanh anh kinh ngạc khi nhận ra thấy hai tên lính không biết từ đâu tới đang ngồi ngay trên chiếc thùng đạn ở phía sau lưng anh sĩ、si、quỳ cảm thấy mất bình tĩnh hai đầu gối anh run lên m ẹ kiếp có thế mà cũng hoảng hốt anh tự rủa thầm anh thận trọng xoay người đưa khẩu a k b ắ n g ậ p về phía hai tên địch sẵn sàng nhả đạn nếu như bất chợt chúng phát hiện ra anh sau đó anh sẽ cùng với phan lâm cố chiếm lấy kho đạn tự tủ anh tin rằng bọn địch sẽ không dám bắn vào kho đạn chúng thừa biết điều gì sẽ xảy ra nếu như cả mấy chục tấn đạn dược kia phát nổ tức thì sau đợt bắn phá dữ dội xảy ra không gian yên tĩnh trở lại bọn lính thủy quân lục chiến lục tục rời bỏ công sự lũ lượt kéo nhau về bến tàu về thôi hai thằng pê chúng mày còn ngồi đó là chi dậy tiếng một thằng lính nào đó cất lên tôi bây cứ về trước đi tụi tao phải gác h o tới sáng lửng nghe bọn lính nói chuyện với nhau sĩ、si、quỳ thấy c ộ t giả nếu hai thằng lính chết dẫm này mà cứ ngồi lì ở đây cho đến sáng thì sẽ rất nguy hiểm cho cả anh và phan lâm sĩ quý rất muốn thoát khỏi sự kiểm soát của hai tên lính gác này chạy về phía khu dân cư nhưng lúc này khó để có thể thực hiện được với khoảng cách quá gần chỉ cần động đậy là bọn chúng đã có thể phát hiện ra ngay thời gian vẫn cứ nặng nề trôi qua kim đồng hồ chỉ năm giờ kém mười lăm phút như vậy là các anh đã mắc kẹt ở đây mất hơn một tiếng đồng hồ chẳng còn mấy thời gian nữa chơi sẽ sáng bạch mà đợi cho đến lúc đó thì dù có muốn các anh cũng sẽ không thể nào thoát ra được đại đội dường đã tính đến chuyện mạng đổi mạng nhưng anh không muốn anh không thể chết vào lúc này lúc mà anh vẫn còn cơ may sống sót hơn nữa anh cũng không muốn để phán lâm phải chết cùng với anh mặc dù đang hết sức căng thẳng nhưng anh vẫn tin rằng mình sẽ có cách để thoát ra giữa lúc sĩ quý còn đang nghĩ cách tìm lối ra thì phan lâm ngó anh lom lom trong ánh mắt của cậu ta ánh lên một cái nhìn như vừa ân hận vừa tuyệt vọng đột nhiên đại đội trưởng nghĩ đến việc phải tủ tiêu hai tên lính gác mà không được để xảy ra một tiếng động nghĩ thế anh ra hiệu cho phan lâm biết phải làm gì cậu ta gật đầu chấp nhận Một. hai b à tức thì cả hai người đứng bật dậy dùng súng phang thẳng vào g á i hai tên địch sự việc diễn ra nhanh đến mức chính đại đội trưởng cũng không sao hiểu nổi sau hai tiếng b ụ p b ụ p chắc nịch gọn lòn hai tên lính ngã gục xuống đất đại đội trưởng d ù n g mình anh s á c h súng cùng phan lâm chạy như bay về phía khu dân cư cách họ lối chừng ba trăm mét nhưng cả hai mới chạy được áng chừng khoảng hai trăm mét thì bọn địch ở phía tay trái anh đã phát hiện được chúng bắt đầu bắn theo anh vẫn cứ chạy khoảng cách giữa anh và ngôi nhà đầu tiên trong khu dân cư chỉ còn không chừng đầy năm mươi mét thì anh trúng đạn anh cảm thấy có một vật gì đó nóng rát chui rất ngọt vào phía bên ngực phải gần với vai làm anh sựng người lại trong giây lát rồi loạng c o ạ n g chạy tiếp được thêm vài bước anh dừng lại khoác khẩu súng lên cổ phan lâm nhào tới đỡ lấy anh mày chạy ngay đi chạy ngay đi khi còn thời gian cứ để đến m ặ t tao đại đội trưởng nói một cách khó nhọc phan lâm không nỡ bỏ đại đội trưởng lại một mình anh ta cố gắng dìu chỉ huy chạy tiếp bọn địch từ các nơi đang ập đến rất nhanh phan lâm ném liền hai quả đ ạ n về phía chúng rồi kéo sĩ quý đứng dậy nhưng sĩ quý xua tay giận dữ chạy đi thằng điên phan lâm nhìn thủ trưởng mình trong giây lát rồi g ư ơ n g súng bắn vài loạt về phía địch sau đó anh lần nhanh vào trong khoảng tối và mất hút dưới lòng kênh còn lại một mình sĩ quý cũng đã g á n g sức chạy được vào một trong những ngôi nhà gần nhất anh đã lần ra được chỗ cây cầu dừa bắc ra kênh rồi nhảy ùm、um、xuống nước trong chính quãng thời gian ấy anh chỉ nghe loáng thoáng thấy có tiếng súng nổ tiếng la hét tiếng gầm của tàu địch đang chạy về phía anh sĩ quý không biết mình đã ngất đi bao lâu chỉ biết khi thức dậy vào lúc trời đã xí chiều ánh nắng muộn màng thoi thóp xuyên qua kẽ lá rọi thẳng vào mặt làm anh nheo mắt lại đại đội trưởng ngơ ngác nhìn quanh thấy mình đang nằm trong một bụi móp đầy gai kín mít sát với kinh sáng xẻo rô quần áo da thịt anh bám đầy sình đất váng nước vết thương nơi ngực anh sưng to đang di rỉ máu anh thấy mình không khác gì một cái xác chết trôi đại đội trưởng nằm im nhắm mắt lại anh đang cố hình dung ra tất cả những gì đã xảy ra sau khi anh nhảy ao xuống dòng kênh lúc đó nước đang dòng rất mạnh và cái khối nước ấy đã đẩy anh đi không không hẳn chỉ có thế đại đội trưởng xác định lại lúc đó anh hãy vẫn còn khoác khẩu súng ở cổ dùng cánh tay khỏe mạnh còn lại cố sức để bơi đi anh nhớ là mình cũng đã đội được trên đầu một dề cỏ đề phòng bọn địch lùng sục có thể nhìn thấy anh nhớ tiếng chúng la hét tiếng chúng chạy rầm rập trên bờ rồi thì bọn chúng kéo xuồng tìm kiếm anh nhớ đến ánh đèn pin đan chéo nhau loang loáng trên mặt nước để tìm bắt anh rồi sau đó sự kiện diễn ra như thế nào thì anh không thể nhớ được nữa hình như vào lúc đó anh đã bị dòng nước cuốn đi trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh cho đến khi anh có cảm giác một cách rõ ràng có một vật gì đó đã níu kéo giữ anh lại nhưng nó là vật gì thì anh lại không nhớ và có một điều anh không thể nào tin được là vì sao anh lại không chết tại sao kẻ thù tìm kiếm anh như thế mà chúng lại không bắt được anh chẳng lẽ chúng mù cả hay sao mà không nhìn thấy anh trong khi anh nằm gần như tênh hênh như thế này sĩ quý dáng sức nhớ lại anh đang cố gắng nối những sự kiện rời rạc lại với nhau để cố tìm ra một câu giải đáp có thể chấp nhận được nhưng vô vọng và anh vẫn không tin rằng sự việc lại chỉ diễn ra đơn giản như vậy hình như có một cái gì đó bí hiểm đã từng xảy ra mà anh không thể nào hiểu nổi thôi thì cứ mặc xác cho những điều bí hiểm đại đội trưởng tự nhủ vấn đề quan trọng nhất là anh vẫn còn sống vẫn tồn tại một cách thần kỳ trời sẩm tối dòng kênh trở nên sắm ngắt như trì h ĩ quý cựa quậy cố nhắc thân hình ra khỏi cái bãi sình nhão n h é t nhưng không được anh thấy như chính bùn đất đang níu kéo giữ dịt anh lại anh đã phải tốn rất nhiều sức lực mới bò lết lên được ở gần bờ đến lúc này anh mới thực sự cảm thấy đau đớn vết thương nơi ngực có thể đang gây chảy máu trong làm cho cánh tay của anh đã tê dại đi giống như một miếng thịt thừa đã thế lại còn đói và rét nữa mà cũng phải thôi suốt từ đêm qua đến giờ anh đã ăn một miếng nào vào bụng đâu lại còn phải ngâm mình hàng chục tiếng đồng hồ trong nước nữa sĩ quý nhìn quanh anh cảm thấy như thiếu một cái gì đó phải rồi khẩu súng anh nghĩ người lính mà không có súng thì như người không có tay nhưng súng ở đâu nó đã rơi ở chỗ nào anh cố gắng nhớ lại một lần nữa sau cùng tuy không có vẻ chắc chắn lắm nhưng anh cũng quyết định lội xuống cái chỗ bụi móp tìm kiếm một lần nữa sĩ、si、quý đã gặp may anh mò được khẩu súng ở ngay dưới gốc cây móp xù xì sùng sướng đến tột đỉnh đại đội trưởng trườn xuống dòng nước rửa khẩu súng và rũ bớt bùn đất trên người xong anh g á n g sức bò lên bờ rồi nằm vật súng vệ cỏ hoàn toàn kiệt sức chưa lúc nào anh cảm thấy mình yếu nhanh đến như thế dường như tất cả sức lực đã lặng lẽ rời khỏi anh đến mức anh không thể nào gượng dậy nổi nào hãy dáng lên lê sĩ quý l ạ i đội trưởng tự động viên mình dáng lên nếu như mày nằm lại thì sẽ không thể nào đứng lên được nữa nào hãy dồn sức đi chống k h x u ố n g xuống đất làm điểm tựa mà đứng dậy dáng lên dáng một chút xíu nữa thôi ừ có thế chứ cuối cùng đại đội trưởng cũng đã đứng lên được nhưng hai đầu gối anh run lầy bẩy mồ hôi trên c h á n túa ra đại đội trưởng cắn răng tha theo khẩu súng lê từng bước một nhưng đi đâu anh tự hỏi trong cái khu căn cứ rộng lớn này chỗ nào mà c h ẳ n g có quân địch không lẽ lại đi mò về phía khu dân cư đại đội trưởng đã nghĩ như thế nếu gặp được người tốt cư mang thì anh sẽ sống còn nếu như không gặp may thì anh cũng sẽ là một người lính hy sinh giữa chiến trường đại đội trưởng khoác dây súng vào cổ tay ôm vai run dày bước đi theo sự phó thác của số mệnh anh đi như là một biện pháp cần thiết để khẳng định rằng anh vẫn còn tồn tại hóa ra đại đội trưởng đã bị dòng nước đầy cách xa khu dân cư tới hai cây số với sức lực hiện tại của anh để tới được đó không phải dễ dàng gì nhưng đến khu dân cư vào giờ này hay còn quá sớm không khéo anh lại tự dẫn thân vào trúng miệng hùm tốt nhất là anh cần phải kiếm lấy một bụi cây nào đó nằm lại đến nửa đêm rồi tính suy xét mãi cuối cùng đại đội trưởng tìm đến được một bụi châm ổi mọc um tùm cạnh một bức tường đổ ngồi xuống thư thả duỗi chân ra đặt khẩu súng bên cạnh rồi từ từ nằm xuống đến lúc này vết thương trên người mới thực sự gây trở ngại cho anh đại đội trưởng bắt đầu lên cơn sốt hai hàm răng đập vào nhau lập cập anh rên lên khe khẽ hai mắt díu lại anh cố tự dặn mình là không được thiếp đi không được thiếp đi nếu không tỉnh táo rất có thể anh sẽ nằm lại đây cho đến sáng bành mắt và rơi vào tay quân tuần tiễu dù đã tự cảnh cáo mình như vậy nhưng sĩ quý không thể nào cưỡng lại được sức lực của mình anh không biết mình đã t i ế p đi trong thời gian bao lâu đến khi tỉnh dậy a n h bỗng giật mình hoảng hốt theo thói quen anh g ư a tay xem đồng hồ và nhận ra nó đã không còn trên tay anh nữa đại đội trưởng nhìn lên trời ước tính là đã quá nửa đêm thế thì vẫn còn may anh nghĩ rồi dáng sức đứng lên bước tiếp khi anh tiến đến gần nhà say sát lúa thì đã hoàn toàn kiệt sức anh lảo đảo rồi ngã vật xuống bên cạnh đống trấu to như ngọn đồi nằm ngay sát cạnh nhà nghe thấy có tiếng động có lẽ là do khẩu súng phát ra từ trong nhà một người đàn ông xuất hiện bước ra ngoài ông ta ngó quanh nhưng không nhìn thấy đại đội trưởng bởi lúc đó anh đang nằm quất trong bóng tối sĩ quý cho rằng đây là thời cơ tốt nhất để anh có thể cất lời ông ơi cứu tôi với sĩ quý lên tiếng nói một cách yếu ớt người đàn ông giật mình hoảng hốt nhìn anh miệng ú ớ việt cộng vâng tôi là việt cộng đại đội trưởng xác nhận tôi bị thương người đàn ông lập cập quỳ xuống rồi vái anh như tế sao tôi van ông mời ông đi đi cho ông đừng gây họa cho gia đình tôi ông hiểu cho tôi sĩ quý cất lời một cách khó nhọc tôi bị thương không thể đi được nữa ông già nhìn về phía dinh quận trường nằm ở phía bên kia dòng kênh rồi nhìn quanh khu vực một lần nữa nếu ông không đi tôi sẽ gọi lính ông già đe dọa cơ s ự đã xảy ra như thế này đại đội trưởng không còn cách xử trí nào tốt hơn được nữa anh nằm im không động đậy anh hy vọng là ông già sẽ cứu anh nhưng nếu ông ta làm đúng như lời nói thì đây cũng là một dịp may cuối cùng để anh có thể diệt thêm một hai tên địch rồi cùng chết anh đâu phải gắng sức đến đây để tặng không cho chúng sinh mệnh của mình ông già đứng im một lúc như thể đang suy nghĩ sau cùng ông ta ngó quanh thêm một lần nữa khi thấy xung quanh vẫn hoàn toàn yên ắng ông mới có phần yên tâm tiến lại phía anh đỡ anh dậy rồi đưa anh vào nghỉ trong kho cám sĩ quý tỉnh dậy vào lúc đã d ạ n g sáng sau một cơn sút triền m i n kéo dài tưởng như vô tận cho đến lúc này lúc anh cảm thấy có phần tỉnh táo cơn sốt vẫn đang cứ hoành hoành không chịu buông tha anh toàn thân anh đang nóng hổi như t a n hồng chạm tay vào chỗ nào cũng thấy nóng hầm hập anh không nhớ rõ mình đã nằm đây bao lâu tới khi được ba q u o ả n g con dâu quá của ông tư say sát cho biết anh mới rõ mình đã nằm đây mười ngày b à quảng cũng chính là người đã cứu sống anh rửa kỹ vết thương băng bó chu đáo và anh được điều trị bằng thuốc kháng sinh liều cao nhưng vẫn bị nhiễm trùng vết thương sưng to làm cho g i ả i băng thiết lại gây nên cảm giác nhức nhối thốn đến tận đỉnh đầu mỗi khi anh muốn cựa quậy sĩ、si、quý có thể nhận thấy rõ nơi tận cùng của vết thương chỗ viên đạn bị mắc kẹt thịt da anh đã bắt đầu thối giữa bay ra một mùi hôi rất khó chịu hình như bên dưới lớp da kia ấu trùng đang sinh sôi lớn dậy và chúng đang chui sâu vào lồng ngực của anh tất cả những điều này báo hiệu một tình thế chẳng mấy tốt lành về cuộc sống của anh khuy hôm trước khi ba quảng dọi đèn cầy xuống hầm thay băng cho anh cô đã phải bịt miệng bằng một chiếc khăn rằn rồi dùng quạt xua cái mùi hôi nồng nặc ra ngoài tuy vậy thỉnh thoảng chị vẫn phải đứng lên thò đầu ra ngoài hầm hít thở không khí trong lành rồi mới quay vào tiếp tục được công việc chị đã đổ gần hết cả một lọ cồn vào trong vết thương rồi ngồi chờ đợi một lát sau những con bọ trắng phau nung núc bò ra ngoài rơi từng đống xuống tờ báo đặt phía dưới l ư n g anh khi lũ ấu trùng đã bò hết ra ngoài ba quàng gom chúng lại rồi đổ tiếp dầu mù u trộn lẫn mật ong vào trong vết tương h băng lại chị ba ơi sĩ quý nói chị nói với ông già đêm nay cho tôi ra ngoài đống t r ấ u được không chứ ở trong hầm này lỡ có chuyện gì không may xảy ra thì nguy hiểm cho gia đình quá b à tôi cũng đã tính chuyện đưa anh ra ngoài từ mấy hôm trước lựng chỉ hiểm một nỗi bọn lính đang bố dữ quá nên chưa có thể thực hiện được ba quảng nói cực chẳng đã anh phải ở lại đây thì cũng đừng có ngại biết đâu anh chẳng là người được đức bồ tát cử tới để thử sự giác ngộ của ba con tôi đại đội trưởng nằm im một hồi lâu rồi nói tôi tin rằng vết thương có một cái gì đó không ổn chị ba ạ rất có khả năng tôi đang bị hoại thư không sao đâu anh cứ yên tâm đi ba quảng đặt nhẹ lòng bàn tay vào trán anh nói sức dầu uống thuốc đầy đủ anh lại sẽ khỏe thôi mà anh đừng có nôn nóng câu nói của ba quảng dường như chỉ là để động viên anh thay vì nói rõ sự thật giờ đây khi đã tỉnh lại rồi đại đội trưởng linh cảm thấy tình hình ngày một thêm tồi tệ chưa lúc nào anh thấy mình suy sụp như thế toàn thân anh chỉ còn ra bọc xương anh có thể thấy rõ hình dáng từng cúc xương nơi cánh tay cẳng chân của anh anh không hiểu vì sao mình lại rút nhanh đến thế nhưng sĩ quý không quan tâm đến điều đó nữa anh chỉ muốn biết điều gì đang xảy ra ở phía trên đầu anh hàng ngày vào giờ này anh có thể nghe thấy tiếng chân người đi lại trên mặt đất tiếng ghe máy ầm ào tiếng pháo của bọn địch bắn chi viện hoặc tiếng trực thăng cất cánh nhưng tuyệt nhiên bữa n à y tất cả đều im bặt tắt lặng như thể không còn sự hiện hữu của con người sĩ quý cảm thấy trong lòng trống vắng nặng c h i u cô đơn anh không sao có thể tự giải thích được hiện tượng bất thường này anh quờ tay vào trong ngách hầm nơi đ ặ t đồ ăn thức uống và bắt gặp một nắm cơm to vài lát thịt kho một ly sữa đã nguội rất có thể ông già và ba quảng đã đi đâu từ rất sớm không kịp nói gì với anh hoặc già họ định nói nhưng vào lúc đó anh đang s ố t mê man thì sao nhưng mọi người đi đâu cả dân làng xung quanh nữa chẳng lẽ họ bị bắt tất cả rồi sao đại đội trưởng nghĩ ngợi một hồi rồi tự phủ định tất cả anh tin rằng mọi người ở đây đã bị đưa đi làm một việc gì đó rất bí mật mà bản thân họ cũng không được biết đại đội trưởng quờ tay tìm khẩu ak đặt ở dưới lớp chấu bên phía tay phải anh ý thức muốn tìm hiểu sự việc đã thúc đẩy anh tìm cách để ngồi dậy nhưng không được toàn thân anh đau đớn rã rời ý thức về cá nhân t r ư t lóe sáng trong đầu anh thêm một lần nữa anh dồn sức cố đạp chân vào thành hầm dùng cánh tay khỏe mạnh còn lại để nâng mình lên nhưng sức lực cạn kiệt đã không cho anh làm được cái điều anh mong muốn dường như sự sống ở trong anh cứ ngày một trở nên mong manh và đang có dấu hiệu lụi tàn một cảm giác cam chịu cay đắng xuất hiện ở đâu đó trong sâu thẳm lòng anh nó cứ đeo bám anh dai dẳng không rời sĩ、si、quý nghĩ rằng có khả năng do anh bị đói nên sức lực mới trở nên tồi tệ như vậy nếu như anh uống hết ly sữa kia và ăn được chừng nửa nắm cơm thì chắc chắn sức khỏe của anh sẽ được cải thiện nghĩ thế anh lập tức với tay lấy ly sữa khốn thay đến ngay những ngón tay cũng đã không còn cử động theo sự điều k i ệ n của anh anh đã phải dùng cả cánh tay bị thương để hỗ trợ mới nâng được ly sữa lên miệng đ ạ i đội trưởng giáng sức uống một mạch cho hết ly sữa rồi bắt đầu tính chuyện ăn cơm anh ăn một cách ề oải nhưng đầy vẻ kiên nhẫn phải mất tới cả nửa tiếng đồng hồ sau anh mới ăn được chừng non nửa nắm cơm với số lượng thức ăn có được trong người đại đội trưởng thấy sức lực của mình tăng lên rõ rệt anh đã có thể tự ngồi dậy kéo theo khẩu ak bò ra tới cửa hầm vừa bò vừa thở vừa nghỉ cuối cùng đại đội trưởng cũng đã đẩy được mấy cái bao cám xếp chồng lên nhau ngoi lên khỏi mặt đất một luồng gió mát bất thần ập đến làm anh xây sầm mặt mày anh vội túm lấy cây cột nhắm mắt lại cho khỏi chóng mặt sau chừng vài phút nghỉ ngơi thức ăn trong bụng anh lại bắt đầu dở q u h ỏ cuộn ngược trở ra không thể nào kiềm chế được đại đội trưởng đã nôn thốc nôn tháo nôn ra cả mật xanh mật vàng anh nôn đến mức mệt lả nước mắt đầm đìa lẽ đời ăn được vào trong bụng nếu yên thì có thêm sức lực nhược bằng phải nôn ra thì còn mệt hơn cả lúc chưa ăn nữa nhưng cũng nhờ có chút thức ăn ấy mà anh đã lên được khỏi căn hầm nhìn thấy được một phần trời và đất còn bây giờ anh lại thấy sức lực của mình suy kiệt hơn lúc nào hết lần đầu tiên trong đời sĩ quý ý thức về cái chết không bao lâu nữa sự sống sẽ chia lìa anh không có một loại thần dược nào có thể cứu sống anh được anh nhận ra rằng anh không thể nào đi qua hết cuộc chiến tranh rồi đây anh sẽ chết trong căn hầm này chết một cách lặng lẽ không một đồng đội nào biết để xác minh về cái chết của anh sau khi cái chết đến rồi mặt trời cũng sẽ tắt mọi thứ trước mặt anh cũng sẽ phai nhạt lụi tàn thế là hết đại đội trưởng cắn môi nước mắt ứa ra vào lúc này đây lúc anh trở nên tuyệt vọng đáng buông xuôi nhất thì phẩm chất người lính lại không cho anh cái quyền được yên nghỉ nó thôi thúc anh phải làm một điều gì đó để có thể được cho đến chừng nào số phận gọi tên anh anh chợt nghĩ đến việc làm nổ kho đạn nơi anh và phan lâm đã từng trốn trong cái đêm rủi ro vừa rồi nhưng cũng ngay sau đó anh thấy ý nghĩ của mình thật viển vông bởi khoảng cách từ đây đến kho đạn dài tới cả hơn cây số lại vào giữa ban ngày ban mặt cho dù có còn đủ sức lực đi nữa thì kẻ địch cũng không cho phép anh bén mảng tới gần nhất là vào lúc này mặt khác anh cũng không có được lấy một trái thủ pháo dùng để kích nổ thì làm sao có thể đánh được kho đạn tốt nhất anh nghĩ là hãy bò ra khỏi căn nhà với khẩu súng trong tay anh có thể sẽ làm được một cái gì đó cần thiết mà không gây phương hại đến những người đã từng đùm bọc cư mang anh anh thực hiện ý định của mình một cách kiên trì không nản trí anh khoác chéo khẩu súng trên vai bò qua khỏi k u o ả n g trống của tấm liếp hướng tới khoảng đất rộng ở phía trước mặt rè khỏi căn nhà anh mới thấy là ngay cả cái ý định vừa rồi của anh cũng khó thể thực hiện được với sức khỏe dã dời như hiện nay anh không thể làm được điều gì khác ngoài việc ban cho quân rủ sinh mạng của mình thà rằng anh cứ khoác cả khẩu súng vào cổ bò ra bờ kênh rồi lăn òm xuống dòng nước mà chết xem ra còn có lợi hơn là để cho quân thủ hí hửng ư vì đã bắn hạ được anh một lần nữa cơn đau lại bắt đầu nổi lên làm cho anh co rúm người lại anh cảm nhận một cách lờ mờ rằng toàn thân anh đang co giật liên hồi cứ mỗi lần như thế anh lại thấy má mình trà lên mặt đất rát bỏng anh không biết là mình đã co giật trong bao lâu nhưng tới khi định thần được thì ánh sáng đã tràn hòa trên mặt đất lần này anh cảm thấy mình đang nằm ngay sát với bờ kênh bên cạnh là một cây châm đầy quả rất có thể do cơn giật mà anh đã lăn được đến đây rồi bị cây châm giữ lại trong lúc anh còn đang trong trạng thái mông lung thì chợt nghe có tiếng máy bay từ phía xa vọng lại ngay sau đó anh nghe thấy tiếng trống k u a vang từ phía bên dinh quận trưởng bên kia dòng kênh cách anh khoảng chừng hơn hai trăm mét với một khoảng trống không che khuất đài đội trưởng dáng vịn vào cây châm đứng lên xem điều gì đang xảy ra anh đã nhìn thấy một đám đông có tới cả ngàn người tay cầm cờ đang vẫy chào ai đó cho đến lúc này thì đại đội trưởng hiểu rằng bọn địch đã huy động người dân đi từ sớm tụ tập ở trước dinh quận kia là để làm cái trò tung hô này một chiếc máy bay trực thăng từ từ hạ xuống bãi đáp từ trong khoang máy bay một người đàn ông tầm thước v ẫ n com lê trắng bước xuống theo sau là vài tên ăn vẫn sang trọng bọn phóng viên ùa đến đang quay phim chụp ảnh rồi có tiếng hô vang lên nghe thấy tiếng hô vang rồi ảnh giật mình kinh ngạc kẻ vận bộ com lê trắng đang giơ tay chào đoàn người bước lên bục cao phía trên kia chẳng phải ai khác mà chính là nguyễn văn thiệu gã tay sai mẫn cán hung hăng nhất của chế độ sài gòn phải chăng đây chính là sự sắp đặt thần bí của tạo hóa giúp cho anh có được một cơ hội mà cả đời có khi chỉ gặp được một lần anh run lên vì xúc động anh cố giữ chặt lấy cái chả cây châm đề phòng bị ngã xuống dòng nước rồi dùng cánh tay bị thương cố kéo khẩu súng về phía trước sau khi đã cảm thấy yên tâm anh đầy khóa an toàn trở về nấc liên thanh nheo mắt ngắm khôn thay hình ảnh của nguyễn văn thiệu cứ nhoè n h o t r ư ớ c mắt anh đại đội trưởng ngừng thở mấy lần chuẩn bị xiếc cò thì nòng súng trở nên trao đảo không thể nào giữ vững được nữa đúng lúc ấy cơn đau trong anh lại bắt đầu nổi lên lần này dữ dằn hơn nhưng sĩ、si、quý không cho phép mình được ngã vào thời điểm có một c ô n g hai này anh cắn răng vào một cành cây đến bật máu kìm nén cơn đau cuộc đời chớ trêu đến thế là cùng tại sao cơn đau lại nổi lên vào đúng lúc này để cản trở anh sĩ、si、quý vẫn dáng sức chịu đựng hai đầu gối anh bắt đầu r u lên từng chạp anh nhận thấy sức lực trong anh đã tụt đến giới hạn rồi không còn khả năng vực dậy được nữa đừng bi quan đại đội trưởng trung úy lê sĩ quý ạ nào d á n kiên nhẫn một chút nữa một chút nữa thôi chỉ cần vài giây đồng hồ đủ để my đưa cái tên tổng thống khốn kiếp kia vào đúng tầm ngắm để lầy cò rồi sau đó ra sao cũng được sĩ quý tự nhủ mình ở phía bên kia dòng kênh tiếng loa phóng thanh vẫn đang vang lên thưa quý ông quý bà thưa toàn thể nhân dân và các chiến sĩ thay mặt chính phủ việt nam cộng hòa tôi long trọng thông báo cho nhân dân cả nước biết rằng cho đến ngày hôm nay ngày mùng một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi mốt ngày lịch sử trọng đại quân đội đồng minh cùng với quân lực hùng mạnh của chúng ta đã quét sạch cộng quân ra khỏi vùng này hiện nay chúng chỉ còn một trăm tên ở u minh thượng và cũng khoảng chừng gần ấy ở u minh hạ thay mặt chính phủ tôi tuyên bố thành lập chi khu hiếu nghĩa sự huênh hoang của nguyễn văn thiệu truyền đi qua loa phóng thanh bỗng dưng trở thành một liều thuốc kích thích đại đội trưởng anh nâng được súng lên và lấy được điểm ngắm cho tới khi khẩu súng của anh rung lên nhà đến viên đạn cuối cùng thì cũng là lúc anh không còn có thể làm được điều gì hơn nữa cả anh và khẩu súng đều rơi xuống dòng kênh trong cái k h o ả n g khắc cuối cùng ấy anh chỉ kịp mong rằng mẹ và người yêu hãy thông cảm cho anh rằng anh không phải là người không nghĩ đến họ mà là anh không có được cái may mắn sống sót cho tới cái ngày đất nước hòa bình rằng họ cứ yên tâm về phẩm chất người lính của anh anh đã sống đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng hiểu theo đúng nghĩa của từ này nhiều năm sau đó vào một buổi sáng chuẩn úy phan lâm đang cúi đầu bước đi trên con đường đất đỏ ngầu bụi dẫn tới căn cứ thứ mười một nằm ở phế hữu ngạn kênh xèo rô cùng đi với anh còn có cả năm thi vợ mới cưới và bà bùi thị son người bắc mới từ làng hiền lương vào để thăm con dâu cô trương gia lương tâm và hai đứa cháu n ổ i sinh đôi an viễn và an phú ngay từ khi mới bước lên bến đò chuẩn úy đã bỗng thấy trong lòng dâng lên một niềm xúc cảm bồi hồi khó tà kể từ cái đêm định mệnh ấy tính đến nay đã tròn sáu năm nhưng những gì đã từng xảy ra ở nơi đây thì chuẩn úy không thể nào quên được nó đã khắc ghi vào trong lòng anh như một con dấu nung đỏ làm sao chuẩn úy có thể quên được cặp mắt đau đớn của đại đội trưởng lúc hai người bị kẹt lại trong căn cứ lúc đó họ đều có chung một tâm trạng rối bời thế nhưng ngay lúc ấy lúc mà anh cảm thấy tuyệt vọng thì đại đội trưởng đã ra lệnh cho anh dùng súng phang vào đầu tên lính gác mà chạy nhờ có sự khôn ngoan đó nên các anh mới chạy kịp về tới khu dân cư nằm ở sát dòng kênh nhưng tại sao lại chạy về hướng đó thì chuẩn uý không biết được sau này khi nghĩ lại phan lâm mới có nhận xét họ chỉ có thể thoát được nếu chạy về nơi có nhân dân ngay sau khi nhảy xuống dòng kênh lợi dụng ghe thuyền và những vật che khuất phan lâm đã thoát chết và hai ngày sau anh có mặt tại đơn vị trong chuyến đi c h i n h sát lần ấy đơn vị đã bị tổn thất nặng nề hướng k u a đại đội phó ba trần hy sinh phó chính trị viên lê đình tật bị thương nặng về tới đơn vị thì anh cũng ra đi chiến sĩ tạ ngọc lưỡi hy sinh còn ở hướng khu b đại đội trưởng lê sĩ quý cũng đã không trở lại cứ nghĩ đến những gì đã xảy ra trong ngày hôm ấy phan lâm lại buồn rầu anh luôn có mặc cảm là do mình ra chậm mà người đại đội trưởng yêu quý của anh đã phải hy sinh nếu như bữa đó anh không đi lạc lại không bị bọn lính tuần tra cản trở tại khu vực kho xăng thì anh cũng sẽ đến điểm hẹn đúng giờ nhưng khốn thay chiến tranh là như thế những tình huống cứ liên tục xảy ra không ai có thể lường trước được phan lâm đưa mọi người đến trước một khoảng sân rộng đầy cỏ ngổn ngang những đống tro nguyên xưa kia là bãi để xe và là nơi trút bỏ những phương tiện không còn khả năng sử dụng cái kho đạn đồ sổ kiên cố là thế nay đã bị lột hết mái tôn trơ ra những khoảng tường hoen ố hàng rào xung quanh căn cứ cũng đã được thu dọn tuy hãy còn nham nhở đây đó vẫn còn những t h ù n g bổng han gì những đống dây kém gai bị đốt cháy đỏ quạch bên cạnh là những đoạn giao thông hào sụt lở do người ta đào bới tìm kiếm cọc sắt phế liệu gây ra phàn lầm lặng người trong giây lát thêm một lần nữa hình ảnh của quá khứ lại hiện về làm cho anh không thể kiềm lòng được nước mắt cứ thế trào ra nội ơi c h ú lâm khóc kìa nội an viễn giật mạnh tay bà son nói an viễn từ sớm đến giờ con lý lắc quá rồi đấy bày tâm d à y con rồi bước đến gần chỗ phan lâm đang đứng phan lâm dùng cườm tay lau nước mắt nói bữa ấy tôi và anh quý đã nằm tại chỗ này sau khi đánh gục hai tên lính gác chúng tôi chạy về khu dân cư ở phía dưới kia bẩy tâm cắn môi nhìn xuống mặt đất nơi cô đang đứng cô luôn cảm thấy tất cả những gì có liên quan đến đại đội trưởng đều trở thành những kỷ niệm quý báu của cô cô luôn tin rằng khoảng thời gian cô được sống gần anh là quãng thời gian đẹp nhất đáng giá nhất nó đáng giá ngàn vạn lần so với những gì mà cô đã làm được cho bản thân mình đã có lần người ta đem cô ra kiểm điểm gay gắt về mối quan hệ tình cảm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng giữa đại đội trưởng và cô nhưng cô không lấy đó làm buồn bởi cô muốn sinh cho người yêu của mình một đứa con và cô đã làm được sau khi nghe tin anh hy sinh cô đã khóc suốt mấy ngày cô khóc vì mất anh thương anh bù lại cô đã được an ủi phần nào vì sinh ra cho anh không phải một mà là hai đứa con trai cùng một lúc hai bản sao tuyệt đẹp của cuộc đời anh đối với cô đây mới là điều đáng giá nhất bằng tình yêu của mình cô đã làm cho nòi giống của anh tồn tại chúng ta phải đi tới nữa mẹ ạ bầy tâm nói khẽ m à y ra ở dưới có thể biết được thêm tin tức của chồng con bà son gật đầu dắt an viễn và an phú đi theo mọi người tới khu dân cư nằm ở sát mé kênh lúc còn ở ngoài bắc sau khi nhận được giấy báo từ của con trai bà đã ngã lăn xuống đất dân làng kéo đến đầy nhà thăm n o n an ủi nỗi đau mất con đã làm cho bà cấm khẩu cả tháng bà cứ lang thang như một bóng ma bà kêu gào trời đất đay nghiến cỏ cây coi mọi thứ như là những ác nhân đã giết hại con bà hai năm sau sắp đến ngày hòa bình bà lại nhận được tin đứa con trai thứ hai đứa con riêng của người chồng sau thượng sĩ nguyễn minh thắng hy sinh tại mặt trận thừa thiên bà không còn muốn sống nữa trong mắt bà trời không còn là trời nữa bà không thể tin rằng sự nghiệt ngã cứ r á n g xuống đầu bà xuống dòng họ của chồng bà bà cũng không tin rằng tất cả những người thân yêu nhất đều bỏ bà ra đi làm sao bà có thể tin được vào đ ứ n g t ú i thượng khi mà ngài đã nhẫn tâm lột sạch của bà những chỗ dựa và niềm an ủi tinh thần đúng vào lúc bà có dự định tìm đường về thế giới bên kia để sống với những người thân của mình thì bà nhận được thư của đại úy phan vĩnh rồi đến thư của chuẩn úy phan lâm báo cho bà biết là bà còn một đứa con dâu và hai đứa cháu nội ở miền nam thoạt đầu bà vẫn còn bán tin bán nghi nhưng đến khi nhận được thư của chính bảy tâm cùng với tấm ảnh của hai đứa cháu kháu khỉnh giống con trai bà như đúc bà mới tin đó là sự thật bà cứ cầm lá thư và tấm ảnh mà reo hò mà chạy đi khắp làng nước mắt ràn rụa bà đã lên cơn điên nhưng đó là cơn điên của hạnh phúc cơn điên của một người đàn bà hầm h ư u tuyệt vọng tìm được niềm an ủi cho phần hồn trong tâm tâm bà vô cùng biết ơn và coi người con dâu miền nam mà bà chưa biết mặt như là đấng bồ tát đã cải tạo số mệnh cho bà chính người con gái miền nam ấy giúp cho gia đình bà không bao giờ tuyệt tự vào năm hòa bình thứ hai bà nhận tiếp được thư của b ả y tâm báo rằng cô sẽ đưa các con ra bắc để nhận mặt bà nội họ hàng rồi đón bà vào miền nam ở nhưng vì tàu xe quá khó khăn nên chưa thể đi được vì thương con thương cháu bà đã quyết định vào nam một mình bà đã xa rời quê hương đến sống với con cháu ở một phương trời mới nơi làm cho cuộc đời của bà có ý nghĩa hơn so với những gì đã nhìn thấy trong đêm tối cách đây sáu năm thì khu dân cư hiện thời có quá nhiều đồi khác đến mức phàn lầm không thể nhận ra được nơi anh đã từng nhảy xuống nước nữa tất cả những gì tồn tại trong trí nhớ của anh thì vẫn hiện lên rõ mồn một còn hình ảnh thực tế thì lại phủ nhận tất cả đơn giản chỉ là sự thay đổi của thời gian phan lâm đã gặp đã hỏi nhiều người nhưng phần lớn họ chỉ mới đến ở sau ngày toàn thắng nên không mấy ai biết chuyện gì về đại đội trưởng lê sĩ quý cả cũng phải thôi sau hòa bình những gia đình bị bắt buộc phải vào sống ở đây ngoài trừ số đã vượt biên còn lại đều đã trở về quê hương bản quán của họ với một tâm trạng chán nản não nề mọi người cùng kéo nhau vào một quán nước ở ven đường nghỉ cho đỡ mệt chủ quán là một người phụ nữ đẫy đà đón khách bằng nụ cười thường trực trên môi bà ta nhanh nhẹn pha nước đem ra cho khách chờ cho mọi người uống nước xong xuôi bầy tâm mới kéo chủ quán ra phía sau nhà hỏi chế à cách đây khoảng năm sáu năm có một anh bộ đội bị thương chạy vào khu vực này sau đó nghe nói ảnh đã mất tại chỗ đây chế có biết chuyện đó không tôi ở đây cũng đã lâu nhưng không có nghe thấy ai nói ai bị thương bị bắt hoặc bị chết ở đây cả bà chủ quán thành thật trả lời ngừng một lát như thể để kiểm tra lại trí nhớ của mình bà tiếp chị nên tới chỗ nhà máy trà gạo hỏi xem may ra có khi họ biết đó nghe nói ở đằng ấy có nuôi dấu việt cộng đấy mặc dù không tin tưởng lắm vào những câu chuyện nơi đầu đường quán t r ò nhưng b ả y tâm vẫn cố bấu víu vào đó để tự an ủi mình cô không muốn mất đi niềm hy vọng tìm được một chút ít tin tức hoặc hài cốt người thân yêu nhất của cô cô nói với mọi người cứ ngồi lại uống nước rồi một mình lững thững đi về phía nhà máy trà gạo nằm cách quán nước khoảng chừng gần trăm mét bữa nay cơ sở trà gạo nghỉ việc để sửa chữa máy móc chỉ còn có mình ba quàng cô con dâu của ông chủ ở nhà dọn dẹp đó là một phụ nữ đã khoảng chừng hơn ba mươi tuổi có vẻ mặt t hiền lành cam chịu sống lủi tủi với cái bóng của mình chỉ vấn chiếc khăn rằn màu đen giống như mọi người phụ nữ ở miền tây à không bầy tâm nói một c á i r u ộ t r è tôi tới đây xin gặp chế hỏi chuyện một chút xíu được không gặp túi bà quảng sửng sốt nhìn người khách lạ hỏi lại có chuyện chi vậy bẩy tâm đau đáu nhìn chị chủ hỏi chuyện nhưng trong lòng không mấy hy vọng biết được tin tức cụ thể từ người phụ nữ này chế à nghe nói cách đây sáu năm chế đã nuôi dấu một anh lính của chúng tôi bị thương đúng không ai nói với chế vậy bà quảng chùi đôi tay lấm lem vào chiếc quần trắng phau vì bùi cám hỏi nghe mấy người ở đẳng b ả y Tâm chỉ tay về phía quán nước nói chế muốn biết chuyện ấy để làm gì bà quảng băn khoăn hỏi lại a n h đó là chồng tôi cố gắng lắm b ả y tâm mới thốt ra được những lời này a n h là đại đội trưởng trinh sát bà quảng t r a u mày nghĩ ngợi một lát chị hỏi run run a n h người bắc mà dạ đúng a n h là người bắc b ả y tâm xác định a n h cao chừng 1 m 7 0 y ốm người tôi nhớ rồi ba quảng vừa suy nghĩ vừa nói ảnh bị thương vô ngực bên phải tên là b ả y tâm đúng rồi trời ạ b ả y tâm sung sướng reo lên thực ra tên ảnh không phải vậy b ả y tâm là tên tôi vậy ra chế là người đã cứu ảnh sao không người trực tiếp cứu ảnh là ba chồng tôi ổng đưa ảnh từ đâu về tôi không có rõ tôi chỉ biết rằng lúc đó người ảnh ướt sũng vết thương ở n g ư c bên phải rất nặng hay vẫn còn gì máu ở đây tôi chỉ giúp cho ảnh băng bó điều trị vết thương và ảnh đã được cứu sống phải không chế bởi tâm háo hức muốn biết không ảnh chết rồi ba k h o n g hồi hộp nhớ lại bữa đó là ngày mấy âm tôi không có rõ nhưng đúng là ngày mùng một tháng sáu dương lịch ngày ông già tôi thường cúng cơm ảnh chúng tôi bị huy động sang bên kia kênh đón cha t i ệ u về thành lập di khu lúc chúng tôi ra đi ảnh vẫn còn đang lên cơn sốt nặng nằm liệt ở trong hầm nên không có nói gì được với ảnh chỉ để đồ ăn thức uống lại vào khoảng chừng m ư giờ sáng tôi nghĩ thế thì chợt có một loạt súng dài từ bên này chỗ cái cây châm kia bắn về phía khán đài làm cho một người đứng cạnh ông thiệu bị thương rồi sau đó lính ập đến lùng sục nhưng không tìm thấy ảnh ngoại trừ khẩu súng hết đạn rơi xuống dưới kênh mấy ngày sau tôi và ông già kiếm cớ trèo xuồng đã đi dọc theo kênh để tìm xác ảnh nhưng không có thấy tôi nghĩ chắc khi bắn hết đạn ảnh mệt quá đã rơi xuống dòng kênh rồi bị nước dòng cuốn ra biển bảy tâm đứng chết lặng nước mắt cô lã c h ả rơi thế là sau bao thời gian tìm kiếm cô đã biết được tin tức chính xác của chồng cô bước về phía bờ kênh cứ nhìn mãi gốc trà mà khóc cô thầm gọi hồn anh nói với anh những nỗi đau bấy lâu nay chứa chất trong lòng cô cầu xin anh hãy tha lỗi cho cô vì sao từ hòa bình đến nay đã hai năm trôi qua cô mới cất công tìm kiếm tin tức của anh cô cũng thầm báo với anh rằng người mẹ mà anh yêu quý hiện đang sống với ba mẹ con cô cô tin rằng với trái tim yêu anh tha thiết của mình từ cõi bên kia anh sẽ nghe thấy tất cả thậm chí còn hiểu được tất cả những gì sâu kín nhất hiện ra trong tâm linh của cô buổi chiều ngày hôm ấy vào lúc đã hoàng hôn người dân quận hiếu lễ nhìn thấy một chiếc xuồng chở người trong số đó có một nhà sư từ phía nhà máy trà gạo bơi ra giữa dòng rồi dừng lại để làm lễ cầu siêu cho người quá cố đại đội trưởng trinh sát trung úy lê sĩ quý nhang đèn được thắp lên cháy phập vồng sau khi đọc kinh cầu hồn cho người đã khuất mọi người đem tiền ra để đốt rồi g ả i bánh trái xuống dòng kênh ngồi bên mẹ chồng và hai đứa con trai bầy tâm mím môi khóc lặng lẽ cô nhìn về phía hạ nguồn lòng trở nên hồi hộp khó tà gió lưu d i u thổi trong một khoảnh khắc không rõ ràng bầy tâm linh cảm thấy người yêu đang hiện về anh đang đứng ngay trước mũi xuồng tay ôm vai hết nhìn cô lại nhìn mẹ rồi nhìn bạn bè đồng đội đôi mắt anh nhìn thật lâu vào hai đứa con mang dòng máu của anh anh cứ nhìn mãi mặt buồn rười rượi môi mấp máy mà không thành lời an phú an viễn các con lạy ba đi ba về rồi kìa bầy tâm hoảng hốt thốt lên như đang mê sảng ba ba ở đâu hả mẹ an viễn ngơ ngác hỏi đó ba con đang đứng ngay trước mũi xuồng đó bà son cất lời thằng bé cứ nhìn mãi xuống dòng canh rồi ngẩng lên ngơ ngác nhìn mọi người mình thả thuyền được chưa nội an phú háo hức hỏi được rồi mấy con thả đi những chiếc thuyền giấy được thắp nến từ đôi bàn tay nhỏ c h i ế u trượt xuống dòng kênh gió thổi và nước lớn đầy những con thuyền giấy mang theo ánh lửa trôi về phía thượng nguồn nơi khởi đầu của những dòng chảy tiếng hát của hai đứa trẻ đồng thanh cất lên loang dài trên dòng kênh giá lạnh những con thuyền hãy trôi đi về với ba nói với ba ở cõi người có thằng viễn có thằng phú thương nhớ ba ôm cột khóc những con thuyền hãy trôi đi về âm phủ nói với chú nói với ba người đi xa xin đừng lạnh người đi xa xin đừng đau những người sống lòng vẫn nhớ những người sống càng yêu nhau những con thuyền hãy trôi đi hãy mang đi